Phật ở đâu? Thuở xưa, có anh chàng đọc kinh nghe nói về Phật, thích lắm, quyết định đi tìm gặp ngài bằng được. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ man nào là núi sông, thành phố, hầm hố gian nguy hiểm trở. Chàng vẫn chưa gặp được Phật giống như hình dạng trong kinh đã diễn tả. Thân Phật sắc vàng, cao một trượng sáu, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang chói sáng. Một hôm tại một sườn non, Chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cốt cách siêu phàm, mừng quá, chàng thẩn khoảng. "Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngủ ở đâu không? Xin chỉ dùng cho con với." Ông lão mỉm cười. "Ồ, chỗ nào mà không có Phật? Trên quãng đường vừa qua, chẳng lẽ con không gặp được ngài ư?" "Thưa cụ, trên đường đi con đã từng gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử cả." Con chưa từng thấy người nào có được vài tướng tốt như trong kinh đã mô tả về Phật cả. Ông cụ cười ha hả. Cháu ngốc nghếch thật, cháu không biết rằng cái thân đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó người Ấn Độ đã đốt thành tro và chia nhau xây tháp thờ cúng cả rồi ư? Thưa, thế thì Phật chết rồi sao? Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tốt và xấu như chúng sinh vậy. Con có còn muốn gặp ngài nữa không? Thưa, dù bất cứ với hình dáng nào, nếu đích thật là ngài thì con vẫn vô cùng khát ngưỡng. Vậy thì, để ta mách nước cho con nhé. Con hãy quay về, trên đường về nếu con gặp người nào mang quốc trái ở chân phải, quốc phải ở chân trái thì người đó chính là một hóa thân của Phật. Hãy thừa sự và cúng dường vị Phật ấy như trong kinh đã dạy. Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp đức Phật nào mà hình dạng như cụ già diễn tả chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn trong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, cô quản tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa. Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc phải sang chân trái. Chàng ôm trầm lấy mẹ nghẹn ngào, "Ôi đức Phật yêu quý của con."